bà kéo ghế ngồi ngang đó mà hỏi rằng bữa nay thầy nó đi hầu việc gì vậy ông bình cười ông uống hết bốn chén nước rồi mới đáp rằng quan chánh kêu tôi lên mà quở tôi có chuyện gì mà quở ngài nói theo tờ của quan chủ quận thì mấy tháng nay tôi cứ lo việc nhà không lo thuế dụ nên trễ nải quan chủ quận chạy tờ hay sao có lẽ nào ngài làm như vậy có thiệt chớ chạy tờ kính ngài mới lên ăn cơm với mình hôm chúa nhật đây mà ăn cơm thì ăn còn chạy tờ thì chạy hai việc đó khác nhau quan chủ quận chạy tờ như vậy rồi quan lớn chánh nói thì sao quan chánh nói ngài biết tôi có nợ nần nhiều nên tự nhiên tôi mắc lo nợ mà phải bê trễ công việc vì vậy nên ngài không trách gì song nếu tôi mắc bận việc nhà không kham chức cai tổng nữa Vậy thì tôi nên từ chức cai tổng đi, đặng rảnh rang mà lo việc nhà. Ngài nói như vậy nghĩa là ngài muốn xua đuổi mình chứ gì? Không biết ý thì nói sao, chứ theo tôi thì cũng nên thôi phức cho rồi, đặng khỏi tiếng nặng nề dằn thúc. Bà nó hiệp ý với tôi lắm, quan lớn chánh khuyên tôi như vậy thì tôi trả lời tôi cảm ơn ngài, rồi tôi ra bàn bếp hầu tôi viết một lá đơn xin từ chức mà đưa cho ngài liền. Ngài chấp đơn hay không? Chấp chớ, coi bộ ngài vui lắm. Ngài hứa ngài sẽ gửi liền linh quan trên, đặng trong năm bảy bữa có nghị định xuống cho mau. Ngài ân cần khuyên tôi phải ráng lo việc nợ nần cho xong, cho tôi là người có danh dự, mà để cho chà già thi hành phát mãi thì khó coi lắm. Quang lớn khuyên như vậy thì phải lắm, ngặt gì lo trả nợ có phải là một việc dễ đâu thuốc đắng phải bao mật đặng nuốt cho dễ vậy mà thầy nó xin thôi anh suy hay rồi chưa tôi ở lại nán buổi chiều tôi có ghé nhà nói cho ảnh hay ý ảnh là sao không có ý gì ảnh nghe rồi thôi chứ không nói chi hết hôm trước thầy nó tính cậy ảnh ra bạc trả cho cha già rồi mình treo ruộng đất hết thảy lại cho ảnh bữa nay thầy nó có nói chuyện ấy hay không Tôi có nói, ảnh trả lời rằng ảnh không thể giúp được, bởi vì tôi không nói trước, nên bạc ảnh cho ra hết rồi. Hôm trước thầy nói tính như vậy, tôi đã cản, tôi biết hỏi không được đâu, mà hỏi xui da coi kỳ quá. Tôi biết ảnh có bạc sẵn nên tôi mới hỏi chứ, hội đồng hòa dưới trà dinh mới bán ruộng trả cho ảnh 50 ngàn chừng nửa tháng nay, tại ảnh không muốn giúp nên ảnh kiếm cớ nói như vậy, chứ ai đâu mà dây lẹ quá vậy. Ảnh không giúp cho mình được cũng phải lắm Ảnh cho mình dây Ảnh ăn lời coi cũng kỳ Lại nếu giá lúa rẻ Mình trả không nổi Ảnh kiện mà lấy ruộng đất của mình Thì lại càng khó coi nữa Thà với thiên hạ Ảnh làm gắt Chứ với suy gia mà làm gắt thì mang tiếng Tại vậy nên Ảnh không thể giúp được chứ gì Cuộc đời nghĩ thiệt ngán quá Cuộc đời thì vậy Có gì đâu mà ngán Việc tới đâu hay đó Thầy nó buồn làm chi Xưa trầy tôi nói hoài, tôi xin thầy nó đừng thèm lo gì hết, bỏ xuôi cho chủ nợ thi hành phát mãi, làm gì đó nó làm, mình bỏ phức cho khỏe trí, rồi tạo cái cảnh khác mà dưỡng già. Tôi nghĩ lại thì tôi háo danh bậy lắm, chứ chi hồi trước tôi nghe lời bà nó thì đâu có cực lòng cực trí như vậy, có như vậy rồi mới biết khôn. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, thầy nó than thở làm chi? Hồi mình phát đạt, Thiên hạ áp theo vừa giúp vừa bỡ đỡ Mình muốn cái gì cũng được Mình làm bậy họ cũng khen Họ bợ họ giúp Họ khen là tại đồng tiền chứ Đến chừng mình suy Họ làm lơ Mà có người lại còn muốn đạp mình té cho mau Tại không có tiền nữa chứ Thổ này ai tử tế với tôi Cho bằng kế hiền hạt với cả huynh Hồi chiều tôi dây anh suy không được Tôi tính trở về ghé kế hiện hạt với cả huynh, mà cậy hai ổng hiệp sức lại đặng giúp giùm tôi. Té ra hai ống nói chuyện sạc lơ, làm ghé ước mình hết mà không ít gì. Té ra thầy nó có nói với hai người đó nữa sao? Chớ sao, tại ghé đó nên mới về khuya như vậy chứ. Nói làm gì uổng công, mình giúp cho thiên hạ thì được, chứ trong gì họ giúp mình. Tôi xin thầy nó bỏ xuôi đi, đừng có lo quá rồi sanh bệnh đa Thái Hòa coi dọn cơm rồi mời cha đi ăn. Ông Bình đứng dậy thì bà nói rằng: thầy nó có từ chức, có lẽ phải cho quan chủ quận hay chớ. Phải vậy chớ. Dầu mình bước ra ngoài dòng mình cũng phải giữ cho tròn lễ nghĩa. Để sáng mai tôi xuống bẩm lại với quan chủ quận, chắc ngài trách móc. Ngài nói sao xin thôi mà không cho ngài hay trước, rồi ngài tỏ dấu triều mến thương tiếc cho mà coi. Phải làm vậy coi mới được chớ. Ông Bình thở dài và cười mà đáp rằng Mùi đời phải nếm cho đủ rồi mới tịnh trí an lòng được Cách hai tháng sau, một buổi trưa Ông Bình dùng cơm rồi, tay ông cầm một cái kéo Ông sẩn bẩn đi dòng theo mấy hàng kiển ngoài trước sân Mà cắt lá uống nhánh Trời ui ui chứ không nắng Lại nhờ gió tay thổi hiu hiu nên mát mẻ Ông sửa chậu này rồi ông sang qua chậu kia Ông hớt lá cắt nhánh rồi ông đứng mà ngắm, bộ coi thun dung nhàn lạc lắm. Bà Bình đứng lại thềm, bà ngó mông ra ngoài lộ mà nói rằng Thằng hai nó đi lên trên tòa, nó nói dầu mua được hay không cũng vậy, hễ bán xong rồi thì nó về liền, mà sao tới bây giờ nó cũng chưa về vậy không biết. Ông Bình cứ lui cui sửa kiện ông không ngó bà, xong ông đáp rằng 9 giờ mới khởi đầu giá bán Vì ruộng đất manh muốn nhiều miếng Nên đấu tới 11 giờ chưa biết rồi hay không Bây giờ chưa tới 11 giờ Nó về sao cho kịp Nó quyết mua lại cho được sở ruộng bưng sen Đặng vợ chồng nó làm kiếm cơm ăn Không biết nó dành có lại người ta hay không Nó làm ruộng Bỏ luôn cho rồi Dành dược mà mua mắt thì có ít gì Mình còn mấy chục mẫu ruộng hương hỏa đó Sợ không sức mà làm chớ thầy kệ nó Tiện riêng của vợ chồng nó, nó làm sao được nó làm, mình cản làm chi. Bà nói tới đó, kế thấy một cái xe đò ngừng ngay cửa ngõ, bà nói, Chắc thằng hai nó về. Bà chăm chỉ mà ngó một hồi, bà lại nói, Ủa, không phải thằng hai, con ba mà. Chà, về chuyến này lại có rương nữa chứ. Ông Bình dây ra thì thấy thiệt quả cô túy Nga, Cô đương đứng trên lề đường, gần đó có một cái trương lớn với một cái vali là giật năm trước bà Bình sắm cho cô về nhà chồng. Bà kêu đứa ở mà biểu ra giác đồ. Cô túy Nga thủng thẳng đi vô sân, cô mặc áo đen, quần đen, tóc coi ốm, da coi mét, mặt coi buồn, chứ không phải tươi tắn phương phi như hồi trước. Cô vô tới thềm bèn chấp tay xá cha mẹ, ông Bình châu mày ngó con rồi hỏi rằng, Con ở trên Sài Gòn hay là ở trên Vĩnh Long mà về đây? Thưa, con ở trên Sài Gòn đi thẳng về đây. Bà hỏi tiếp, con có được thơ của chị hai con hay không? Thưa, có. Má dặn chị hai con biểu con lúc này đừng có về làm chi, sao con lại về? Thưa, lâu quá con nhớ nên con về thăm thầy má. Bà với cô túy Nga đi vô nhà Ông bình bỏ cái kéo dưới gốc cây kim kích Ông phủi tay cho sạch rồi ông cũng đi vô vừa đi và hỏi con rằng Con đâu hay sao? Thưa không, con có đâu chi đâu Chớ sao mà ốm dữ vậy? Tại ốm Ông châu mày, ủ mặt, lộ vẻ ưu sầu Cô túy Nga đi thẳng vô buồn Ông ngồi rót nước trà mà uống Ông thấy người nhà dắt cái rương thì ông ngó bà mà hỏi rằng Làm giống gì chuyến này về có vali mà lại có rương nữa? Không biết, thế nó muốn về ở chơi lâu. Có chồng mà ở chơi lâu nổi gì, tôi nghi có chuyện gì đó sao nên coi bổ nó buồn, đâu bà kêu hỏi nó coi. Bà bèn kêu tí nga tra bà hỏi rằng Con về rồi ở trển ai coi cơm nước cho thẳng nó ăn? Thưa! có người ở nấu ăn. Tại sao má dặn đừng có về mà con lại về, đâu còn nói thiệt cho má nghe thử coi, còn con về mà con đem rương theo làm gì? Cô Túy Nga đứng lặng thinh một hồi rồi cô dùng nói sẵn sớm rằng: "Thưa thầy má, chồng của con nó đánh đuổi con, không cho con ở nữa nên con phải về." Vợ chồng ông Bình nhìn nhau chưng hửng, bà lắc đầu nói rằng: Con dại quá, vợ chồng con nít sao cho khỏi đầy đà với nhau, nó giận nó có nói bậy bạ đi nữa, sao con không chịu nhịn mà lại bỏ chở độ đi về, liều quá. Thưa má, con nhịn lung lắm nên mới ở với nhau tới ngày này, nếu không nhịn thì trong ba ngày đầu phải rời rã rồi. Chồng của con nó không thương con nữa, thiệt nó cố tâm đuổi con về, chứ không phải rầy rà sơ sài đâu. Có lẽ nào mà kỳ cục vậy? Thưa, hơn một tháng nay đuổi con luôn mấy lần, con làm mặt lì con không đi. Hồi hôm này nó đánh chửi con, trước mặt má chồng con, nó mắng con là đồ ăn mày, cứ lết đầu, ăn ở trực cơm, đuổi hoài không chịu đi. Con than thở với má chồng con và xin má phân xử dùm, má chồng con lại binh chồng con, tiếp mắng con là đồ hư rồi cũng đuổi con ra khỏi nhà. Thằng nó chơi bời có mèo chó gì hôn Thưa, cái đó sao khỏi? Xong làm giống gì? Hay là đi đâu tự ý con có nói gì đâu? Ông bình chận mà hỏi rằng Bữa nay tọa thi hành phát mãi ruộng đất của thầy Chồng con có hay sự ấy hay không? Thưa, hay chứ Má chồng con lên hôm tháng trước đã có nói Mà cách một tuần sau cũng có thấy truyền rao trong nhược trình nữa Có rao trong nhược trình hay sao? Thưa có Có hay thầy từ chức cai tổng hôn? Thưa, cũng hay nữa, má chồng con lên nói. Chắc là nó thấy thầy suy sụp thôi làm cai tổng, tiêu hết sự nghiệp nên nó đuổi con chứ gì. Có lẽ như vậy đó. Vợ chồng ông Bình ngồi buồn hiu, cô túy Nga thấy vậy bèn nói rằng, Thưa thầy với má, phận con là gái, con trọn thảo với cha mẹ, thầy má gã con lấy chồng, con không dám cãi, Đến khi về nhà chồng Con cũng trọn đạo làm dâu làm vợ Con cung kính cha mẹ chồng Con dâng lời chịu ý chồng Những gì chồng con làm cho con khổ tâm cực trí Trong hai năm nay Nếu kể ra cho thầy má nghe Thì làm buồn cho thầy má Chứ không ít gì Bởi vậy bấy lâu nay con ôm lòng mà chịu Con không dám hở môi Bây giờ vợ chồng phải xa nhau rồi Nếu nói ra cho hết đã vô ích Mà lại còn thêm khiếm nhã Tuy vậy mà con tưởng cũng nên nói sơ cho thầy má hiểu tại sao mà chồng con nó đuổi con. Khi con mới về nhà chồng cho tới gần một năm, chồng con nó làm cho con cực lòng, bất quá là tại cái thói thất giáo của nó, chứ chẳng phải nó có ý bỉ bạc con, vì vậy nên con vì chữ trăm năm một chồng phải tráng mà chịu. Kể từ ngày nó biểu con về sinh 500 đồng bạc mà má cho nó 50 đồng, thì nó bắt đầu khổ khắc. Rồi từ đó về sau mỗi lần thầy má cho tiền thì cho nó hai chục, chứ không cho một hai trăm như trước nữa. Chồng con nó đánh chửi riết con. Nói thiệt mà nghe, chồng con cũng vậy, mà má chồng con cũng vậy. Thấy nhà mình suy sụp nên bỉ bạc con, đuổi con về chứ không có chi lạ. Vợ chồng ông Bình nghe con tỏ hết đầu đuôi thì cảm trong lòng quá mà nói ra không được. Túy Nga nói tiếp rằng, con xin thầy má đừng buồn chi hết tại nhà mình thiếu phước nên trời khiến sự nghiệp tan rã phận con long đông giả tài sản là của tạm có rồi không không rồi có bởi vậy giàu có cũng không đáng mừng mà giàu không cũng không đáng buồn còn phận con long đông ấy là tài căn số của con chứ không phải tài ai hết bởi vậy con không dám trách cha mẹ không lựa chỗ cho đúng mà gả con mà con cũng không dám trách chồng con khổ khắc bỉ bạc con nay thầy má nghèo rồi mà con lại được chồng đuổi xô thì con có thể về nhà ở giúp đỡ cho thầy má ấy dạy chồng con làm khó mà thành làm ơn cho con một là giúp con được trả thảo cho cha mẹ trong lúc cha mẹ suy sụp hai là giúp con thoát khỏi cái cảnh địa ngục mà con đã bị sa giàu trong hai năm nay vậy con xin thầy má đừng buồn rầu diệt nhà, đừng phiền trách ai hết để trí thanh tịnh mà hưởng chút vui vẻ của lúc tuổi cao Bởi vì hạnh phúc mà có là nhờ mình không hổ với bụng mình, không thẹn với thiên hạ, nhờ gia đình hòa thuận, nhờ tánh khí cao thượng, chứ không phải tài của nhiều chất lớn mà được hạnh phúc đâu. Ông Bình gật đầu đáp rằng, Mấy lời con nói đó giá đáng ngàn vàng, thầy không về con còn nhỏ tuổi mà con có cái lòng đạo đức, con thông thạo các đường đời như vậy ấy, tại cái kiếp tu của thầy còn kém lắm. Nên thầy say mê danh dự đến nỗi hạnh phúc trước mặt mà thầy không thấy mà hưởng, để buôn ba đi tìm, rồi làm cho vợ buồn rầu, con cay đắng. Thầy nói bao nhiêu đó thì đủ cho con hiểu ý thầy đã ăn năn đến chừng nào. Đạo làm cha mẹ vợ thì phải biết ẩn nhẫn nên ép con chứ không nên binh con. Nhưng mà bây giờ người ta vì thấy thầy nghèo mà người ta xô đuổi con, vậy thì thầy khó mà ép con cho được. Vậy thì con ở đó, trong vài bữa thầy sẽ lên Vĩnh Long nói chuyện với anh xui, nếu thiệt anh xui chị xui cũng đều không thương con, thì thầy lãnh về thầy nuôi, thà ở nhà thầy nghèo con ăn muối mà con được vui, hơn là ở nhà người giàu có ăn vàng mà con phải khóc. Bà ngồi nghe chồng với con nói qua nói lại như vậy, thì bà không còn bụng nào mà nở trách chồng hay là khuyên con, bởi vậy bà chỉ ứa nước mắt lặng thinh mà chịu. Xe đò ngừng ngoài lộ nữa, chuyến này thiệt Thái Hòa với biển Yến về. Hai người vừa bước vô nhà thì bà hỏi Thái Hòa rằng Sao, rồi hay chưa, con có mua lại được miếng nào hay không? Thưa, con mua được một miếng bưng sen, họ giành giật dữ quá. Có 12 mẫu mà con phải theo tới giá 3.000 mốt con mua mới được. Họ đến đấu giá đông lắm hay sao? đông lắm, con thấy có bác thiện nữa. Sở nào bác cũng dành trả giá Bác mua được hai ba sở gì đó Con ba về ở bao giờ đó em túy Nga gật đầu chào anh và đáp rằng Em mới về chuyến xe trước Biện Yến chen vô hỏi ông Bình rằng Bẩm ông Ông thiện trên châu thành đấu giá mua đất đó là mua dùm cho ông chớ Không Tôi có cậy ảnh đâu Ảnh mua cho ảnh chớ Tôi có biên đủ hết Ông mua được năm miếng Ông cả huynh giành mua được bốn miếng, ông kế hiền hạt bốn miếng. Cả huynh và kế hiền hạt cũng có đấu giá giành mua nữa sao? Bẩm, có đủ mặt hết, bởi vì đất của ông miếng nào cũng tốt, nên họ ham lắm mà. Vậy mà tôi cậy anh xuôi tôi giúp cho tôi, ảnh thang không có tiền sẵn. Cả huynh với kế hiền hạt cũng vậy, nhơn tình giả dối quá. Bẩm, ai khác thì tôi không rõ chớ cả huynh với kế hiền hạt thiếu gì tiền. Tại họ xấu, họ không chịu giúp đỡ chớ Hồi sớm mời cậu hai đấu sở bưng sen, hai thằng cha đó ban đầu cũng theo dành. Tôi nói phải để cho cậu hai một sở đặng cậu làm chớ Tôi lén nói nhỏ, mà tôi nói nặng lời, nên họ mới chịu thôi đó. Lúc Nguy mới biết lòng giả thiên hạ. Thiệt như vậy. Ông Lê Thái Bình ngồi suy nghĩ một hồi rồi ông thở dài mà nói rằng thôi Tôi phạm tội háo danh, mà lại háo thứ hư giả chi danh, thì trời đất phạt tôi đã xong rồi. Tôi không buồn không tiếc chi hết. Tôi chỉ ăn năng có một điều này, là sự nghiệp làm ăn phần nhiều nhờ công của bà nó giúp sức tôi trong hai mươi mấy năm nay. Tại tôi háo danh mà làm tiêu sự nghiệp ấy, nên tôi buồn chỗ đó. Vậy tôi xin chịu lỗi với bà nó. Bà lật đật chận mà đáp rằng, Ông không có lỗi chi hết, ấy là ý trời muốn như vậy, chứ không phải ông làm lỗi đâu. Ông cười và nói tiếp rằng, Còn sẵn bữa nay đủ mặt hai con, thầy cũng phải nói ít lời cho hai con rõ. Thầy làm đổ mồ hôi sót con mắt mà gây dựng chút đỉnh điền sản, thiệt ý thầy cũng quyết để dành cho con. Theo như lời má của con mới nói đó, thì tại ý trời không muốn như vậy. Nên mới khiến cho thầy say mê cái thứ danh giả mà làm tiêu hết sự nghiệp. Lúc thầy tuổi già đây, thầy không được hưởng, mà đến ngày sau hai con cũng không được nhờ. Ấy là tại cái mạng, dạy hai con chẳng nên buồn. Tuy bây giờ thầy không còn làm cai tổng nữa, ruộng đất thầy đã hết rồi. Nhưng mà thầy còn cái nhà này là cái nhà thờ, không ai thi hành phát mãi được, thì cũng đủ cho vợ con có chỗ dung thân. Lại còn hai chục mẫu ruộng hương hỏa của ông bà để lại, không ai động đến được, thì cũng đủ cho thầy nuôi vợ con no ấm, mà nhất là thầy còn nguyên cái lương tâm tốt, cái tánh khí cao, cái nhân nghĩa rộng, trong tổng ai ai cũng đều công nhận, vậy thì cái danh thiệt của thầy chưa mất, cái đường đi của thầy chưa cùng, thầy giữ bao nhiêu đó tưởng cũng đủ vui với vợ con cho đến ngày thầy nhắm mắt. Thái Hòa với Tú Nga nghe cha nói như vậy thì ngó nhau mà cười. Thái Hòa nói rằng: "Con chẳng buồn chút nào hết, mà con chắc em của con cũng vậy. Với 20 mẫu ruộng hương hỏa và 12 mẫu ruộng con mới dành mua lại đó, con ráng sức con làm, chắc cũng đủ nuôi thầy má sung sướng trọn đời. Vậy con xin thầy" Trừ đầy sắp lên thầy phú hết việc nhà cho con, thầy ở không mà uống trà, sửa kiển, ngâm thi đánh cờ, chơi cho thông thả trí, được như vậy thì con vui lắm. túy Nga nói tiếp, ý con cũng vậy. Ông thơ thới trong lòng, nên ông vuốt trâu vừa cười vừa nói rằng, bây giờ mới biết rõ ràng hạnh phúc ở chỗ nào. Bà dạy túy Nga biểu bày trẻ ở Bắc Dịch làm thịt mà dọn cơm ăn. Bà cầm biển yến ở chơi rồi ăn cơm, coi bộ bà quên việc truồng đất bị phát mãi và việc con gái bị chồng bỏ. Chương 3 Người Cũ Tình Xưa Nguyễn Hải Đường sang Pháp Quốc mà học Vì nhà nghèo không tiền, mỗi năm chỉ nhờ sáu ngàn quan học bổng của nhà nước cấp mà thôi. Bởi vậy ăn đói mặc trách, chịu cực khổ, trong sáu năm mới thi đậu tốt nghiệp trường chư nghệ đại học. Tội nghiệp chú Biện Yến, chú nghèo mà chú sốt sắn về sự cho con học. Rủi năm trước, chú đã qua đời, không còn mà mừng cho con được thành danh. Hải đường thi đậu rồi thì liền được nhập tịch dân Pháp. Và được cấp bằng vào ngạch tạo tác Đông Pháp Chàng bương bả xuống tàu mà về xứ trước giếng mồ cha Sau lo nuôi mẹ Nhà của thiếm biển yến cũng còn ở tại đầu cầu Mê Phúc Từ ngày chồng thiếm khuất rồi, thì thiếm mua gánh bán bưng Mỗi ngày té lời đôi ba cắt bạc Nên không đến nổi đói khác Xong nhà cửa không tu bổ nổi Bởi vậy mái dột, dách lũng, mưa nắng lọt vào nhà Hải đường bước vô nhà, thiếm biện yến thấy con thì mừng quýnh, không nói được chi hết, chỉ đứng khóc mà thôi. Hải đường ngó bàn thờ cha hoành hiu, ngó cái nhà trách siêu xó, ngó mẹ già tóc đã bạc hoa trăm, thì chàng động lòng nên cũng trưng trưng nước mắt. Mẹ con khóc một hồi rồi hải đường nói rằng, thôi, kể từ ngày nay má hết cực khổ nữa, con sẽ làm cho má sung sướng vui vẻ tới già. Chẳng còn buồn rầu chi hết. con còn tiếc có một điều, là ba không còn sống mà chung hưởng phú quý với con. Những người lân cận nghe Hải Đường về thì áp lại thăm. Người nói chuyện này, người hỏi việc nọ lăng xăng. Người khen Hải Đường có trí, kẻ mừng thiếm biện có phước. Đến xế, Hải Đường xin mẹ dắt mình ra giếng mồ của cha. Chừng trở về thiếm biện yến nói với con rằng, Để rồi con xuống thăm ông bà tổng một chút Từ ngày ông thôi làm tổng Ba con không có làm biện nữa Nhưng mà ông bà cũng tử tế luôn luôn Năm ngoái ba con mất Nhờ có ông bà nên chôn cất trở ràng hết sức Mà từ ấy đến nay Việc gì má cũng nhờ hết thảy Để chiều rồi con xuống thăm Cách ba bốn năm trước bà có gửi thơ cho con Bà nói gia đạo của ông Bình nguy lắm Bây giờ đã hết nguy hay chưa má Hết làm sao được, để má nói cho con nghe. Con đi Tây đâu được vài năm, ở nhà nợ nó linh kiện ông Tổng. Ông Tổng giàu có như vậy mà mắc nợ hay sao? Mắc nợ lớn lắm. Hồi trước ông lo làm Tổng tốn hao một lớp, sau được thăng chức tốn hao một lớp nữa. Trong nhà không đủ tiền, tự nhiên phải đi dây nợ thì nó đẻ lời. Phần thì lúa không có giá, ông trả không nổi. Chủ nợ nó mới kiện mà thi hành phát mãi ruộng đất của ông hết. Đã nghèo rồi lại mắc cái eo. quan trên nhân lúc ấy lại buộc ông phải từ chức cai tổng. Rồi diệt nhà lại thêm lộn xộn nữa. Người rể của ông nó hành hạ cô ba. Nó đánh đuổi cô về. Rồi nó vào đơn tại tòa kiện xin phá hôn thú. Hải đường nghe câu sau đó thì chàng biến sắc. Đứng ngó mẹ trân trân. Rồi hỏi rằng. Trời ơi! Chồng cô ba nó để bỏ cô hay sao? Nó bỏ hồi đó, có án tòa cho phá hôn thú đã ba bốn năm nay lận. Việc ông Tổng bị thi hành phát mãi và xin từ chức thì con hay, còn việc của cô ba thì con không hay chút nào hết. Cô ba có con hay không mà chồng để bỏ cô như vậy má? Chưa có con, vậy cũng là may, chứ nếu cô có con thòng lòng thì còn khổ cho cô nữa. Chồng bỏ rồi cô nương dựa với ai? Thì từ hồi đó đến giờ cô về ở với ông tổng, bà tổng. Bây giờ ông nghèo rồi, vậy thì cô phải cực khổ lắm. Tuy nói nghèo, song nghèo hơn hồi trước vậy thôi, chứ phải như mình vậy sao? Cái nhà của ông tổng là nhà thờ, chủ nợ thi hành phát mãi không được nên cũng còn ở đó. Ông tổng còn hai chục mẫu ruộng hương hỏa cũng không thi hành được. Lại hồi đấu giá, cậu hai dành mua được 20 mẫu nữa để tên mở hai đứng bộ. Nhờ vậy đó nên bây giờ tuy nói nghèo, song cũng còn sung sướng lắm chứ. Hải đường ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng Việc vợ chồng của cô ba ngày nay có chuyện lôi thôi, con có tội trong đó nhiều. Tại sao con có tội? Hồi đi học trên Sài Gòn, con biết tánh tình của người chồng cô ba đó nhiều. Khi người ấy nói mà cưới cô, thì cô có hỏi thăm con, xong con giấu, con không dám nói thiệt, nên cô mới mang khổ đó. Ôi, xui gia hai đàn họ định cưới gã, con nói vô nói ra làm chi, con giấu là phải, có tội gì đâu. Thế nào chiều nay con cũng phải xuống thăm? Ừ, chiều con xuống thăm một chút, nghe nói bữa nay ở dưới có đám dỗ, mà bây giờ dỗ quải thì không có mời ai hết chứ không phải trần trụi như hồi trước. Ông Tổng lục đục ở nhà sửa kiển ngâm thi, ông không đi đâu hết. Cậu hai thì lo làm ruộng, còn cô ba thì cô không chịu lấy chồng khác. Cô học đường, học làm thi, cô kết bạn với con gái của ông giáo lạc dưới Dũng Liêm, rồi chị em lâu lâu hiệp lại hòa đường ngâm thi với nhau mà thôi, chứ không chơi với ai khác. Theo như lời má nói đó, thì ông Tổng tuy suy sụp, sông ngài lại còn phong lưu hơn hồi trước nữa sao má coi ý ông và bà có buồn hay không không vui vẻ hơn hồi trước nữa chớ bà bây giờ lại có da thịt con xuống đó con coi bà nhắc nhở con hoài mà cô ba cũng hay hỏi thăm con nữa để ăn cơm chiều rồi con sẽ xuống thăm mà má nghe nói tại sao vợ chồng cô ba phải rời rã vậy má có lạ gì đâu Thằng chồng của cô ba nó là con nhà giàu có sang trọng mà nó lất khất lỗ mãn quá. Nó cưới cô về nó hành hạ thân cô không biết chừng nào. Nó cứ suối cô về nhà xin tiền cho nó xài. Chừng vợ chồng ông tổng nghèo rồi không có tiền bạc mà cho nữa. Lại nó nghe ruộng đất bị chủ nợ thi hành phát mãi hết. Thì nó đánh chửi xô đuổi cô. Rồi nó vô đơn tại tòa xin phá hôn thú chứ có gì đâu. Hải đường nghe rõ đầu đuôi thì chàng châu mày thở ra, mặt coi buồn thiêu. Đến chiều, ăn cơm rồi hải đường mới đi thăm ông Tổng Bình. Khi chàng bước vô cửa ngõ thì chàng thấy cái sân khác hẳn với hồi trước. Khi xưa sân cũng có trồng bông, cũng có để kiển, nhưng mà bông trồng không thứ tự, cây trồng không ngay hàng, lại bông không ai chăm sóc cây không ai uống sữa nên bông coi không tốt tươi, cây coi không thanh nhã. Bây giờ cái sân lại thành một cảnh hoa viên đẹp đẽ, chánh giữa sân cũng còn cây huỳnh mai nhánh lá sum xê, mà trước cây ấy có xây một hồ nước, trong hồ có đắp một hòn non. Cái đường xe ngoài ngõ chạy vô bây giờ đổ cát sạch sẽ, mà vô gần tới hòn non thì tẻ ra làm hai đường. Mỗi đường đi một bên rồi giáp lại với nhau tại trước thềm. Miếng đất trồng từ phía sau cây huỳnh mai vô tới thềm thì lót gạch bằng thẳng, tránh giữa để trống đặng ban đêm ngồi hứng mát. còn chung quanh sắp Đôn để chậu Kiển là những sơn Tùng kim quýt, bùm sụm, càng thăng, cặp thì sửa suy phong cặp thì uống chiếu thủy, Hai bên đường vô thì trồng bông hết thảy, song mỗi thứ trồng riêng một liếp vuông, liếp thì trồng hương, liếp thì trồng huệ, liếp thì trồng dạng thọ, cúc, liếp thì trồng cẩm nhung rằng, liếp thì trồng móng tay, liếp thì trồng thược dược, còn nhiều thứ bông khác mua giống bên Pháp nên không biết tên mà kể cho hết. Hải đường đứng ngó giường hoa thì trong lòng thơ thới, chẳng khác nào như lạc bước vào lối động tiên chàng đương bàn hoàng nhìn hoa ngắm cảnh thình lình ở phía sau hòn non có hai cô mỹ nữ một cô mặc áo đen một cô mặc áo trắng bước ra cúi đầu chào chàng và cô mặc áo đen nói rằng em nghe anh về từ hội trưa đến giờ nhưng vì nhà có khách nên em không lên mà mừng anh được mời anh vô nhà thầy em mới nói chuyện anh với hai ông khách hồi nãy Anh học thành danh, làm dễ dàng cho xứ sở Thiệt em nghe em mừng hết sức Cô nói đó là cô Túy Nga Còn cô mặc áo trắng là bạn cầm thi của cô Tên Lý Thị Trường Thoại Con của ông giáo Lý Trường Lạc Hưu Trí ở dưới chợ Dũng Liêm Hải đường đáp lễ rồi trả lời rằng Cảm ơn cô bà có lòng chiếu cố Không biết có ông bà và cậu hai ở nhà hay không? Có ở nhà đủ hết mời anh vô. Hai cô đi trước, Hải Đường theo sau. chàng coi cô Túy Nga chẳng khác gì hồi trước, duy dốc ốm hơn và mặt có vẻ nghiêm nghị hơn. Hải Đường vừa bước lên thềm thì ông Bình với cậu Thái Hòa dòm thấy nên chạy ra chào mừng. Ông Bình nắm tay và nói rằng: bác nghe cháu học trường trưa nghệ đại học mà cháu thi đậu được thì bác mừng không biết chừng nào như cháu đó mới đáng gọi là trai nam diệt cháu bước vô nhà. Hải đường ú ớ cảm ơn, dây qua bắt tay chào mừng Thái Hòa, rồi theo ông Bình mà bước vô cửa. Chàng chấp tay xá bà Bình, chúc bà mạnh giỏi, thấy có hai ông khách ngồi tại bộ ghế giữa bèn cuối đầu thi lễ. Ông Bình nói với hai người khách rằng, Ông bác giật nhà tôi khoe với hai ông hồ nãy đó là ông này đây. Ông dây lại nói với Hải Đường rằng: Hai ông đây là bạn thiết của bác, ông này là ông Lý Trường Lạc, hồi trước làm giáo sư ở dưới Trà Vinh, hưu trí rồi nên mua nhà về ở tại chợ Dũng Liêm, còn ông này là ông Trần Hạo Nhiên, làm thầy thuốc, nhà ở dưới dòng Kê, bây giờ bác chán đời, không còn muốn việc gì nữa hết, chỉ vui thú sửa kiến trồng cây, lâu lâu hiệp với vài ông bạn già Ngâm Thi hoặc luận thế sự chơi vậy thôi, cháu ngồi ghế đây nói chuyện chơi. Vợ và con của Thái Hòa cũng ra chào mừng Hải Đường, rồi hiệp cùng cô túy Nga và cô Trường Thoại ngồi trên bộ dán chỗ bà Bình ngồi ăn trầu. Ông Bình với hai ông khách khen Hải Đường con nhà nghèo mà có chí, tiếc biện yến không còn mà chung hưởng phú quý với con, hỏi thăm việc bên Pháp, nói chuyện cho tới tối, trong nhà đốt đèn rồi ông mới hỏi hải đường rằng để bác biểu bày trẻ dọn cơm cho cháu ăn rồi ở nói chuyện chơi nhé thưa ông cháu ăn cơm trên nhà cháu rồi thiệt hôm thưa thiệt chớ cháu ăn cơm rồi cháu mới xuống thăm ông bà đây chẳng giấu chi cháu bữa nay nhà bác có kỵ cơm nên hồi chiều cúng rồi dọn ăn sớm bác hay cháu về hồi trưa Xong bác nghĩ phải để cho cháu vui chơi với thiếm biện Nên bác không dám mời Mà mấy năm nay đám dỗ Bác cũng không có mời khách khứa đông như hồi trước Nên mời có hai ông bạn đồng chí đây thôi Cháu ăn cơm rồi Thôi để lát nữa rồi sẽ dọn bánh ăn chơi Bác thấy Nhược Trình nói cháu thi đậu rồi lại được cấp bằng làm bác giật sở tạo tác Cháu về đây rồi quan trên bổ cháu làm tại đâu Thưa, cháu đã lãnh giấy rồi Cháu sẽ tùng sự tại sở tạo tác Sài Gòn Cháu ăn lương một tháng chừng bao nhiêu Thưa, trên ba trăm Cháu sẽ đem thiếm biện lên Sài Gòn ở với cháu Hay là để ở dưới này Thưa, cháu muốn rước má cháu lên trển ở với cháu Ồ, có hai mẹ con ở chung với nhau cho tiện Cháu tính cưới vợ hay chưa Thưa, việc ấy cháu chưa nghĩ tới Theo ý cháu thì chừng cưới vợ, nên cưới con gái tân học hay là nên cưới con gái cựu quá. Thưa, việc vợ chồng cháu chưa để ý đến, nhưng mà theo ý cháu, nếu cưới vợ, tự nhiên phải kể tình với nghĩa trước hết. Còn giàu hay nghèo, mới hay cũ, mấy điều ấy không quan hệ gì lắm. Mặt trăng mọc lên khỏi ngòn cây, yến dọi vô cửa sáng loà Ông Bình kêu Túy Nga biểu dọn bánh, nước trà một bàn ở giữa sân, đặng khách ra đó ngồi ăn uống chơi cho mát. Thái Hòa lo dọn bàn ghế, còn Túy Nga với trường thoại thì lo sắp đặt bánh nước. Ông mời khách ra cái sân gạch giữa cây huỳnh mai mà ngồi. Gió thổi hiu hiu, trăng soi vặt vặt, hoa đơm trờn trở, lá dũ lào xào, trăng chào hoa trăm đóa hữu duyên, hoa mừng trăng một rừng tỏ trạng. Khách ngồi uống nước, nhìn hoa ngắm nguyệt, rồi ai cũng cảm hứng động tình. Ông bèn biểu túy Nga dưới trường thoại đem đờn ra hòa chơi mà thưởng hoa thưởng nguyệt. Cô trường thoại đờn cây tranh, cô túy Nga đờn cây kìm. Hai người hòa với nhau, tiếng to như mưa tuôn như nước đổ, tiếng nhỏ như dế gáy như ge ngâm. Khi hùng hào như oán như hờn, khi trĩ trả như thang như khóc. Hải Đường ngồi ngó cảnh nghe đờn, mờ mịt tâm thần, nửa mê nửa tỉnh. Hai cô vừa dứt đờn thì ông giáo lạc nói với Túy Nga rằng: "Cô Ba, tôi nghe con nhỏ tôi nó nói cô có làm một bài thi tự tháng văn tao tứ trọng, đầu cô ngâm nghe thử coi." Túy Nga chúm chím cười và đáp rằng: "Bẩm thầy, đêm rằm tháng trước, trăng trong gió mát cũng như bữa nay, cháu bước ra vườn hoa, Một mình thơ thẩn, bỗng cháu thấy trong mặt đám hoa đương đua nở tốt tươi, lại có lộn một đóa hoa đã tàn nên khô héo. Cháu nhìn đóa hoa tàn ấy rồi cháu động lòng, nên ngụ ý làm thử một bài thi. Bẩm, cháu mới tập làm nên thi cháu non nớt lắm, có đầu cháu dám ngâm cho thầy nghe. Ông giáo lạc nói: "Thi hay dở là tại tứ, chứ không phải tài luyện." Có người làm đến già mà cũng không tao, cô làm thế nào đâu, cô ngâm nghe thử coi, như có câu nào không được thì bác sẽ sửa cho. Túy Nga ôm cây đờn kim lên dây mà trao, rồi vừa đờn vừa ngâm một bài thi như vậy. Hoa tàn một đóa giữa đêm đông, đêm vắng hoa khô dạ não nồng, hỡi trước hẩn hờ trong lộn đục, nên giờ tỏ rõ sắc là không. Cầm thi vui tạm qua ngày tháng, song phấn nghĩ càng thẹn núi sông. Này bạn tri âm ai có biết, treo gương bạc mạn chốn lầu hồng. Túy Nga ngâm dứt bài thi rồi, cô để cây đàn trên ghế, liếc mắt thấy Hải Đường ngó cô trân trân. Ông giáo Lạc gục gặc đầu mà nói rằng: "Cháu mới tập làm thi mà cháu làm được như vậy thì khá lắm." Cháu tập triết chắc thi của cháu sẽ tao. Trong bài thi này cháu than phận của cháu thì phải. Nhưng mà lấy tứ mà bình luận thì cháu đa sầu đa não, còn tức còn phiền. Cháu chưa giải thoát nợ đời được. Cháu phải ráng tập luyện cho tâm an trí tịnh, đặng vui đạo dị, hưởng phong lưu. Cháu nghĩ lại mà coi, phú quý căn duyên là nghĩa gì? Ấy là những mùi của tạo hóa bày ra để mà thử lòng người. Ấy là những bẫy để mà bắt những kẻ mê muội đặng quăng vào biển khổ. Cháu đừng thèm kể những đồ ấy. Cháu phải thành tâm vui với cảnh hoa thơm trăng tỏ, vui với thú thi tối cầm trưa. Cháu tập được như vậy rồi, tự nhiên trí cháu tiêu diêu, lòng cháu thơ thới, cháu làm thi văn mới thanh tao, tứ mới cao thượng. Ông Trần Hạo Nhiên cãi rằng, Bài học của ông giáo đó là bài để dạy những người lớn tuổi như mình. chứ cô ba mới hai mươi ngoài tuổi. Cô còn đa tình đa cảm. Cô mới uất dậy tóc tơ. chưa cô chưa nếm đủ mùi đời. Có thế nào cô làm theo lời ông dạy đó được? Hải đường tiếp mà nói rằng. Lời của ông thầy thuốc nói phải lắm. Cô ba còn trẻ tuổi nên cháu tưởng khó mà làm theo lời của ông giáo dạy. Đã dạy mà theo ý cháu. Con người ở đời thì chẳng nên vọng cầu phú quý, ấy không có giá trị chút nào hết. Còn như mình không cầu, xong nhờ cái chí, nhờ cái tài, nhờ công phu của mình mà mình được phú quý thì cái phú quý ấy đáng cho mình hưởng lắm chớ. Xin lỗi ông giáo, để cho cháu tỏ hết ý của cháu. Đã biết phú quý thường là miếng mồi để câu mình vào biển khổ, xong có khi nó cũng là cái vật để cho loài người cạnh tranh mà tấn hóa. Nếu loài người ai cũng lo hưởng thụ gió trăng, không thèm kể phú quý, thì hại cho đường tấn hóa lắm. Ông Bình gật đầu vừa cười vừa nói rằng, Cái luận thuyết ấy là luận thuyết của bậc thanh niên tân học bây giờ, nghe hữu lý lắm, song ý trung, trọng vật chất hơn tinh thần. Cháu luận phú quý như vậy đó, còn theo ý cháu căn duyên thì sao? Hải đường ngó túy Nga rồi đáp rằng, Thổ nay cháu chưa có vợ, nên luận về căn duyên chắc là cháu còn non nớt lắm. Căn duyên là gì? Ấy là cuộc tơ tóc trăm năm, cuộc vợ chồng. Theo Việt Nam, vợ chồng là đạo trọng, để dung trồng gia tộc. Còn theo Pháp, vợ chồng là cuộc để gây ra gia đình hạnh phúc. Mà giàu Việt Nam, giàu Pháp cũng vậy. Hai chữ vợ chồng có ẩn cái nghĩa ái tình luôn luôn. Nếu cặp vợ chồng nào mà không có ái tình, thì cái gia đình ấy là địa ngục. ấy vậy, ái tình là món rất quý báu. Nếu mình biết nâng cao nó lên, thì nó có thể làm cho mình thơ thới mà bước trong đường đời, làm cho mình được phấn chấn mà lo tấn hóa. Cháu tưởng mình nên nuôi chứ không nên bỏ nó. Nếu trong cái thú thanh nhàn hoa thơm trăng tỏ, thi dối cầm trưa, mà có lộn ái tình trang chứa nữa, thì cái thú thanh nhàn ấy càng thêm nồng nàng, chứ không hại chi hết. Ông giáo lạc cười và nói rằng Đa tình nên chưa thoát tục, nợ đời còn nhiều Ông Bình với ông thầy thuốc đồng cho mấy lời phê bình của ông giáo là đúng Trăng đã đứng đầu, bà Bình với Thái Hòa đi nghỉ đã lâu rồi Ông giáo lạc với ông thầy thuốc nhiên thấy canh đã khuya Nên kêu người đánh xe biểu bắt kế ngựa mà về Cô trường thoại cũng theo xe mà về với cha Hải đường với Túy Nga đưa khách ra tới đường lộ, chừng xe chạy rồi, hai người ngó nhau, cả hai đều lộ sắc buồn. Hải đường tính trở vô sân đặng từ giả ông Bình mà về nghỉ, chẳng về vô tới đó thì không có ông, chỉ còn bàn ghế, đèn, nước mà thôi. Túy Nga nói rằng, chắc thầy em đi nghỉ rồi, bữa nay có khách thầy em bỏ giấc ngủ trưa nên coi bộ mệt. Hải đường muốn mở miệng từ giả túy Nga mà về, nhưng rồi chàng dụ dự, cúi mặt xuống đất suy nghĩ rồi mới nói rằng. Hồi nãy tôi nghe cô ngâm bài thi hoa tàn sao tôi cảm quá. Tiếc gì tôi không nhớ câu nào hết, cô cho phép tôi chép lại đặng về nhà tôi đọc chơi, được hay không cô ba? Được chứ, xong thi không hay, anh chép làm chi? Giới thiên hạ không biết thể nào, chứ giới tôi thì có ý nghĩa nhiều lắm. Tôi muốn chép đặng về đọc lại cho kỹ Chàng kéo ghế ngồi giữa cái đèn Móc trong túi lấy ra một tập giấy nhỏ Với một cây giết chì Sửa soạn chép thi Túy Nga ngồi đối diện với chàng Mà đọc bài thi lại cho chàng viết Hải đường chép thi rồi Chàng ngồi đọc lại Chàng đọc dứt Chàng mới ngó Túy Nga mà hỏi rằng Nếu vậy thì trong mấy năm nay Cô buồn trầu ảo não lắm phải không cô ba trong sáu năm nay cô Túy Nga chẳng hề lộ sắc buồn cho ai biết mà nay cô nghe Hải Đường hỏi mấy lời thì cô ứa nước mắt ngồi ngó chân đám bông huệ gần đó mà chậm rãi đáp rằng buồn hay vui anh xem bài thi đó thì đủ biết Hải Đường lắc đầu nói rằng tôi mang tội lớn lắm tôi ăn năn đến chừng nào cũng không chuộc tội này được Túy Nga ngó ngang chàng Miệng tuy chúm chiếm cười song đáp rất buồn thảm rằng Phải Tội của anh nặng lắm Chừng nào anh chết xuống âm phủ Quỷ sứ sẽ miệng anh cho anh coi Tôi muốn tránh tiếng xấu nhỏ nhỏ Mà tôi để cho cô phải mang cái họa lớn Thiệt tôi dại quá Nhưng mà nếu cô biết được tâm sự của tôi Trong lúc ấy Thì có lẽ cô cũng dung chế cho tôi Tâm sự gì Hải đường không trả lời Chàng ngồi lặng thinh một hồi rồi châu mày thở ra mà nói nhỏ nhỏ rằng Tại hồi đó tôi lén thương cô Nên cô lấy chồng mà cô hỏi ý tôi Thì có thế nào tôi dám tỏ thiệt Nếu tôi cản cô thì té ra Chàng liếc mắt thấy túy Nga biến sắc Thì chàng không nói nữa Trong lòng sùi sụp trăm mối ngủ ngang Hai người ngồi lặng thinh chàng cặp tập giấy nhỏ mới chép thi hội nãy đó chàng vở từ tờ, cô ngó liếp bông huệ mà đếm từ bông, tư bề dáng vẻ im liềm, chỉ có mùi thơm của hoa giêng bay ngọt ngào dưới ánh sáng của hằng nga soi vàng vặc. Hải Đường dùng đứng dậy nói rằng: "Tôi phải rửa cái tội ấy mới được, tôi phải cưới cô đặng làm cho cô hết sầu hết não, hưởng chút hạnh phúc thì tôi mới hết ăn năn. Nếu cô bằng lòng" Thì tôi về thưa lại với má tôi, rồi sáng mai tôi xuống tỏ thiệt với ông bà. Hiện bây giờ tôi được phép nghỉ một tuần lễ, chừng mãn phép, tôi trở lên Sài Gòn dọn nhà xong rồi sẽ định ngày cưới. Cô bằng lòng hay không cô ba? Túy Nga cũng đứng dậy, cô ngó hải đường mà tra tiếng đáp rằng. Anh tính việc gì kỳ vậy? Có chi đâu mà kỳ. Kỳ lắm chứ. Mà cô ưng hay không? Việc ấy em không có nghĩ tới, nên anh hỏi thình lình, em không biết sao mà trả lời. Vậy thì cô suy nghĩ rồi sẽ trả lời, không gấp gì đâu. Chừng nào anh mới trở lên Sài Gòn mà lãnh việc. Bảy bữa nữa. Vậy thì xin anh để cho em suy nghĩ rồi tối mai em sẽ trả lời. Cô tính cho tôi gặp cô chỗ nào đặng trả lời. Túy Nga trầm ngâm một lát rồi đáp rằng Tối mai, chừng trăng mọc Em sẽ chờ anh tại Hoa Duyên đây, anh xuống thì sẽ có em mở cửa cho. Hải đường nói hai tiếng cảm ơn mà giọng nghe rất gian díu, mắt ngó rất hữu tình. Chàng cúi đầu rồi săn sớm trở ra lộ mà về. Túy Nga đứng ngó theo, chừng hết thấy dạng chàng nữa, thì cô té ngồi trên ghế, hai tay chống cái trán, nước mắt tuôn dầm về. Yến trăng càng thêm tỏ, vườn hoa càng thêm thơm. Lối nửa canh một, mặt trăng mọc lên, làm cho phía trời đông có một dừng sáng loà trọi khắp đầu cây ngọn cỏ. Hải đường mặc y phục đàng hoàng, thủng thẳng đi trên lộ mà xuống nhà ông Bình, vừa đi vừa ngó mặt trăng, trong lòng khắp khởi bồi hồi. Bởi vì cái việc mà chàng phải đi đây là việc quan hệ về cuộc trăm năm của chàng, mà cũng quan hệ với cái đời của một vị phụ nữ mà chàng đã thương yêu kính trọng chàng bước vô cửa ngõ thì thấy cửa mở sẵn một cánh chàng qua khỏi cửa liền thấy dàn cô túy nga đương ngồi cái băng trước hòn non cô đứng dậy rồi lần lần đi ra mà tiếp chàng tuy đi xuống đây thì trong trí chàng đã quả quyết cứu một vị phụ nữ cho khỏi ưu sầu mà cũng làm cho mình được phỉ lòng ước nguyện nhưng mà chừng thấy cô túy nga thì chàng lại hồi hộp dường như người toan làm một việc quấy nào đó vậy Bởi vậy cho nên chừng cô túy Nga chào chàng thì chàng hỏi nhỏ nhỏ rằng Ông bà còn thức hay là ngủ rồi? Thầy và má em nghỉ rồi, vì đêm hôm qua thức khuya nên bữa nay nghỉ sớm. Còn anh hai em còn thức ở phía sau, mời anh bước lại cái băng đây mà ngồi nói chuyện chơi cho mát. Hải đường đi theo Tuy Nga lại cái băng trước hòn non, rồi chàng ngồi một đầu, cô ngồi một đầu, yến trăng trọi cái băng sáng quắc. Nên hai người thấy mặt nhau tỏ rõ, Ngọn gió hiu hiu mát mẻ Mùi bông phượng phất thơm tho Hải đường ngồi yên rồi chàng hỏi rằng Cô suy nghĩ rồi hay chưa, cô ba? Túy Nga dụ dự một chút Rồi ngó chàng mà đáp chậm rãi rằng Thưa, em suy nghĩ rồi Cám ơn cô Cô nhất định mâu như vậy Thì lòng lo ngại của tôi khỏi dây dưa khó chịu Quý nga dây qua ngó chàng nữa, mà trong lòng cô ảo não không xiết kể. Cô lặng thinh một lát rồi mới nói rằng: Hôm qua em xin anh để cho em suy nghĩ rồi bữa nay em sẽ trả lời. Vì có lời hứa như vậy nên em ra đây. Em nói suy nghĩ rồi, chớ em có nói nhất định rồi đâu mà anh dội cảm ơn. Vậy chứ cô chưa nhất định hay sao? Thưa. Em suy nghĩ rất kỹ lưỡng nên em cũng nhất định rồi nữa. Cô nhất định thế nào? Phải cô bằng lòng nhận lời tôi nói với cô hôm qua đó hay không? Túy Nga lặng thinh nữa. Hải đường hồi hộp nên ngó cô mà đợi cô trả lời. Túy Nga dùng cười và đáp rằng Em nghĩ không nên tính như vậy. Em không lẽ làm vợ anh được? Hải đường chân hửng nên đứng dậy hỏi rằng Cô nói thiệt hay là nói chơi? Thưa, việc quan hệ như vậy, có lẽ nào em dám nói chơi? Cô muốn giết tôi, bây giờ tôi mới hay tôi lầm, cô không có tình với tôi một chút nào hết, té ra cái đời của tôi không có nghĩa gì. Xin anh đừng nóng giận, anh ngồi xuống đặng em nói chuyện cho anh nghe. Hãy đừng ngồi lại chàng khoanh tay cúi đầu không ngó túy nga mà cũng không nói một tiếng chi nữa hết túy nga cười mơn mà nói rằng xin anh đừng phiền em từ hôm qua cho tới bây giờ em thấy rõ bụng anh rồi anh thương em thì em kính anh em trọng anh lung lắm đối với em anh có cái tình u ám mà nồng nàn căng cường cao thượng giường ấy em không phải là cây hay là đá Thì có lẽ nào em lại không có chút tình gì với anh Nếu cô có chút tình với tôi Sao tôi xin cưới cô mà cô lại không ưng Xin anh đừng có giận nữa Hãy bình tĩnh trí lại Rồi em sẽ phân phải quấy cho anh nghe Cô ba ơi Tôi xin tỏ thiệt với cô Nếu cô không nhậm lời tôi Thì tôi buồn lắm Tôi buồn là vì trong trí tôi sẽ nghĩ cô che tôi là con của kẻ bộ hạ của ông nên không xứng sánh đôi kết tóc với cô. Em vẫn trọng anh là bậc cao thượng, xin anh đừng ngu ý thấp thỏi như vậy chớ, đó là thói của bọn thất phu tục nữ, cái óc của mình có phải như vậy đâu. Vậy chớ tại cớ nào mà cô không ưng làm vợ tôi? Để em nói anh nghe, lúc đôi ta còn nhỏ Một là vì gia phong, hai là vì thế thái Nên tuy đôi ta có tình với nhau, song không phối hiệp được Phải mỗi người một ngã Ấy cũng tại đôi ta không có căn duyên Nên trời đất mới khiến như vậy Em xin anh chẳng nên cưỡng cầu diệt tóc tơ mà trái mạng trời Tại một cớ đó mà cô không ưng làm vợ tôi phải không? Cô nghĩ như vậy thì sai lắm Theo tôi tưởng thì chắc là đôi ta có căn duyên với nhau, song trời định căn duyên ấy phải trắc trở lúc ban đầu, rồi sau mới xung dày được. Có lẽ tại như vậy nên ngày trước tôi đã thương cô mà trời khiến cho tôi ái ngại không dám nói ra, để cho cô lấy chồng, rồi trời lại khiến vợ chồng cô trời trả cho tôi có thể phối hiệp với cô. Thổ nay có nhiều căn duyên như vậy, chớ nào phải một mình đôi ta đây mà thôi sao? Ấy là anh muốn cưỡng từ đoạt lý, chứ tránh đạo có phải như vậy đâu. Em không thể làm vợ anh được, còn một cớ này nữa. Em đã có chồng rồi, có lẽ nào em lại lấy chồng một lần nữa. Chồng của cô đã để bỏ cô rồi, cô còn nói có chồng nữa sao được? Anh quên câu liệt nữ vô nhị giá hay sao? Tôi nhớ chứ, song câu ấy có can hệ gì đến phận của cô đâu. Nếu cô có chồng mà vợ chồng thương yêu nhau, trủi chồng cô chết. Cô vì đạo can thường nên thủ tiết với chồng, không nỡ lấy chồng khác. Cô làm như vậy thì phải lắm. Chớ chồng của cô hồi trước là đứa vô đạo. Nó thấy ông bà suy sụp nó để bỏ cô. Dường ấy thì có tình nghĩa gì mà cô phải thủ tiết với nó. Dầu chồng có quấy cho mấy đi nữa. Vợ cũng cứ ở phải. Được như vậy thì mới cao. Hôn thú đã phá rồi Còn gì nữa mà xưng hô vợ chồng Hôn thú là luật của con người Tiết trinh là đạo của trời đất Luật con người sao bằng luật trời đất Cô ba Tôi tính việc trăm năm với cô Một gì tình Hai gì nghĩa Chứ tôi không thèm kể việc gì khác nữa hết Vậy tôi xin cô vui lòng xui thuận Để trước cho tôi phỉ tình hoài giọng Sau cho tôi chuộc cái tội tôi giấu cô ngày xưa Xin cô đừng chấp từ nang mà làm cho hỏng cái đời của tôi tội nghiệp. Anh thương em nên anh gắn bó, thì em cảm tình anh lắm. Nhưng vì em nghĩ kỹ rồi, không nên tính việc tóc tơ. Bây giờ anh học đã có danh lớn, anh lại làm quan địa gì cao sang, chẳng thiếu chi con nhà giàu sang cầu mà tề gia nội trợ cho anh. Em khuyên anh lượng người có sắc, có tài, có hạnh, có đức mà cưới. Còn phận em thì em xin để kiếp khác, em sẽ làm vợ anh mà đền đáp cái tình của anh trong kiếp này. Hải đường lắc đầu thở ra, chàng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng, Cô ba, tôi chắc cô không biết cái tình của tôi sâu sắc là thế nào. Cái đêm cô ngồi theo, cô luận đạo vợ chồng cho tôi nghe, thì mối tình nặng nề gây ra từ lúc ấy. Trót một tháng trường tôi như người không hồn, đau đớn là tại tình sâu mà vô hy vọng, chừng tôi hay ông bà định ngày cho chồng cưới cô thì tôi như dạy như ngay, không còn kể việc gì ở thế gian này nữa hết. Tôi liền xin qua Pháp quốc mà học, ấy là tôi quyết lấy sự học mà dùi lấp khối tình. Trót 6 năm nay, cái tình của tôi đã chết rồi, tôi nhờ sự học hành làm vui mà ở đời. Thiệt tôi chẳng tính bao giờ tôi thèm cưới vợ, chẳng về đến đây, tôi nghe phận cô, tôi thấy mặt cô, thì ngọn lửa tình đã tắt, thình linh nó nguồn lại. Đêm qua tôi nghe cô ngâm bài thi hoa tàn, thì tôi cảm xúc trong lòng, chịu không được, nên tôi phát biểu cái ý muốn kết tóc trăm năm với cô. Tôi về nhà từ hôm tới giờ, tôi suy nghĩ lại thì cái ý tôi muốn đó phải lắm, chứ không có quấy chỗ nào hết. Trước phải chia lìa, rồi sau mới sum hiệp Tuy cái hạnh phúc của đôi ta trễ hết mấy năm Xong đôi ta cũng hưởng được lâu dài Cho nếu cô cố chấp thì cái đời của chúng ta phải hỏng hết Cô thì ưu sầu, tôi thì phiền não đêm ngày Đường ấy có vui gì mà sống Xin cô hãy suy nghĩ lại túy Nga cười mà đáp rằng Những lời anh nói nghe phải lắm Theo thế thường thì vậy đó Hãy có tình với nhau thì phối hiệp tóc tơ Chẳng kể đến việc chi khác Đôi ta chẳng phải như thiên hạ Thì bắt trước thiên hạ mà làm chi Em tưởng nếu mình có tình với nhau Thì phải trọng cái tình ấy Phải giữ cho nó trong sạch Đừng để nó lem lút uổng lắm Mình có tình mà mình phối hiệp cùng nhau Thì cái tình ấy trong sạch lắm Có chi lem lút đâu mà cô ái ngại Theo phần anh thì phải Còn theo phần em thì em hổ lắm Em xin anh đừng tính việc tóc tơ với em Anh hãy lựa người khác có tài có đức Mà tính cuộc trăm năm Để em cầu trời khấn Phật Rồi kiếp sau đôi ta sẽ xung hiệp Nếu cô không ưng tôi Thì chắc trọn đời tôi không thèm cưới vợ Xin anh đừng có nói như vậy Xá gì thân hẹn hạ nhơ nhốt này Mà anh phải khổ tâm thất chí Việc không gấp chi lắm Cô phải định tâm suy nghĩ lại cho kỹ, trong năm mười ngày hoặc trong một tháng rồi sẽ trả lời cũng được, tôi sẽ chờ cô. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, thiệt cô nhất định như vậy hay sao? Thưa, phải, em đã nhất định rồi. Hải đường đứng dậy ngó túy Nga trân trân, rồi chàng thở dài một cái và nói rằng, hey, Cô ác lắm vừa nói và xây lưng bỏ đi ra cửa ngõ. Túy nga ngồi ngó theo, hai hàng nước mắt tuôn không dứt. Cô khóc một hồi lâu, rồi cô đi thơ thẫn trong vườn hoa, nhìn trăng đau lòng, thấy hoa thẹn mặt. Đi rồi ngồi, ngồi rồi đi, bi lụy một mình cho đến gà gáy sáng cô mới vô nhà. Sáng hôm sau, Túy Nga nghe nói hải đường bỏ hết nhà cửa, đã dắt mẹ đi lên Sài Gòn từ hồi sớm mai rồi. Chương 4 Tình Sâu Tiết Sạch cách một tháng sau, thiếm biển yến có trở về ở đậu trong xóm mà mướn thờ say mã cho chồng. người ta hỏi thăm thì thiếm nói hải đường làm quan bác phật tại sở tạo tác sài gòn. làm mã xong rồi thì thiếm đi nữa, nói rằng lên sài gòn ở với con. từ ấy cho tới hai năm sau, hải đường và thiếm biển yến không có trở về trong làng nữa. Mà cũng không có gửi thơ cho ai hết, nên không ai biết còn ở Sài Gòn hay là đã rời đi chỗ nào khác. Một buổi trưa, lính trạm đi phát thơ, cũng ghé nhà ông Bình mà phát nhược trình như mỗi bữa. Cô Tuy Nga ở nhà có một mình, cô mở tờ nhật báo thanh niên ra, thấy ở chương đầu có một bài đề tựa chữ lớn như vậy, tài giới tình. Cô là người đa tình, thấy tựa như vậy thì lấy làm kỳ, nên đọc bài ấy trước. Bài viết như vậy. Ông Nguyễn Hải Đường là một đấng nhân tài của Việt Nam. Ông ở tại chư nghệ đại học hiệu ba lê mà xuất thân, được cấp bằng làm kỹ sư bác giật sở tạo tác Đông Pháp. Chí tấn thủ với tài học thức của ông, làm dễ dàng cho bậc thanh niên nam Việt không biết chừng nào. Tiết thay cho ông cũng như trăm ngàn đấng thanh niên khác hễ đa tài thì đa tình Ông cũng bị dây ái tình Ràng buộc lôi cuốn vào biển khổ Hôm Chú Nhược rồi đây Tôi thăm ông bạn tôi Là ông y khoa tấn sĩ Lê Vĩnh Trị Ở Châu Đốc Tình cờ tôi nghe được tâm sự của ông Hải Đường Thì tôi lấy làm đau lòng vô hồi Theo như lời ông bạn tôi nói lại Thì ông Hải Đường từ nhỏ Đã có tình với một cô mỹ nữ nào đó Nhưng vì cô chê ông nghèo hèn Không khứng kết tóc trăm năm với ông, nên ông thất vọng mới đi Pháp mà học. Ông học thành tài rồi, ông trở về xứ, gắn bó xin kết tóc với cô nữa. Cô quyết một lòng kháng cự, ông năng nỉ thế nào cô cũng không ưng. Lần này, ông thất vọng mà lại thêm thất chí, không còn ham phú quý công danh gì nữa. Ông đương làm kỹ sư bác vật tại Sài Gòn sang trọng sung sướng không ai bị kịp. Mà ông không thèm kể, ông xin đổi lên sứ cao miên, đặng đi coi làm cầu theo đường xe lửa qua tranh Simla. Ông lội trong ruộng, ở trong rừng, dải nắng dầm mưa, cực nhọc đáo để, mà ông cũng không lấp mạch sầu được. Ông buồn quá nên sanh tật uống rượu, vì ông tính lấy rượu mạnh mà rửa mối sầu. Gần hai năm nay, phần thì ăn thất thường, ở cực khổ. Phần thì ngày như đêm rượu mạnh cứ đốt gan đốt ruột ông, bởi vậy ông phải sanh bệnh, vừa đau trái tim, vừa đau con mắt. Ông phải sinh vào nhà thương Nam Giang mà dưỡng bệnh. Ông bạn của tôi là ông Lê Dĩnh Trị, vốn là bạn thiết của Hải Đường hồi ở Ba Lê, lại chuyên trị bệnh trái tim và con mắt. Ông Trị hay tin ấy mới tuốt lên Nam Giang thăm ông Hải Đường, rồi rước ông về Châu Đốc, để tại nhà mà trị bệnh cho ông tuy ông trị hết lòng lo cứu bạn nhưng mà cho thuốc hơn nửa tháng rồi bệnh trái tim có giảm còn cặp mắt của ông Hải Đường vẫn còn lù mù không thấy đường đi tôi thấy bệnh của ông Hải Đường thì tôi làm tiếc cái tài học của ông hết sức mà tôi lại ghê gớm cho cái giống ái tình nó mạnh mẽ đến nỗi giết người được Cái hại về ái tình mà ông Hải Đường dương mang đó là cái gương để cho anh em thanh niên xem. Giáo sư Bùi Đạo Đức Cô túy Nga đọc hết bài nhược trình thì nước mắt tuôn dầm về. Cô cầm tờ nhược trình vô phòng nằm đọc đi đọc lại, đọc chừng nào cô càng đau đớn thêm chừng nấy. Cô khóc trót giờ rồi lấy giấy viết một bức thơ, giọt lụy nhiễu ước giấy hai ba chỗ cô niêm thơ kỹ lưỡng rồi sai một đứa bạn đem xuống dũng liêm mua cò mà gửi tại nhà thơ. cô nằm trong phòng mà khóc hoài cho đến chiều ông bà đi xóm về người nhà dọn cơm mà cô cũng không chịu ra ăn. bà tưởng cô đau nên tối bà vô phòng mà thăm cô. té ra bà thấy cô dựa bên cây đèn mắt ngó vào tờ nhật trình mà khóc. bà lấy làm lạ. Rồi trở ra nói việc mình thấy đó cho ông nghe. Ông bình bèn kêu cô túy Nga dậy ra mà cho ông biểu. Cô bước ra, cặp mắt ướt trượt, tay cô cầm tờ nhật trình. Ông thấy dậy bèn hỏi rằng, Có việc gì mà con khóc? Cô túy Nga đưa tờ nhật trình và chỉ cái bài tài dưới tình cho ông xem. Ông cầm đọc lớn cho bà nghe với ông. Ông đọc lớn rồi dây qua hỏi túy Nga rằng, Hải đường mang bệnh thì tội nghiệp thiệt, nhưng tại cớ nào con khóc đến nỗi bỏ ăn bỏ uống. Túy nga thủng thẳng đáp rằng: Con mỹ nhân nói.